Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn Có cảm giác như trong một cơn ác mộng rằng Cái bản ngã của nàng đang bị mất đi Đột nhiên thấy muốn ói Nàng vội túm chặt lấy thành giường Tôi xin lỗi Tôi cảm thấy không muốn nói chuyện Tracy dường như đứng không vững Nàng gượng ngồi xuống mếp giường Và đưa tay kéo gấu váy Lau những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên mặt Đứa con trong mình Nàng nghĩ, lẽ ra mình phải nói với ông tổng giám thị là mình đang mang thai Ông ấy sẽ chuyển mình tới một phòng giam sạch sẽ Có khi họ còn để mình có riêng một phòng Nàng nghe bước chân dọc hành lang Một nữ giám thị đi ngang qua, Tracy vội chạy ra cửa Xin lỗi bà Nàng nói, tôi phải gặp ông tổng giám thị để... Tôi sẽ phái ông ta xuống Người đó ngoái lại nói Bà không hiểu rồi Tôi... Người đó đã đi khuất Tracy đưa vội mấy ngón tay lên miệng Cắn chặt để khỏi kêu lên Cô ốm mày sao cô bé Lola hỏi Tracy chỉ lắp đầu Nàng bước trở lại giường Ngó nhìn dây lát Rồi từ từ nằm xuống đó là hành động tuyệt vọng một sự đầu hàng. nàng nh nhắn hai mắt ngày sinh nhật lần thứ 10 là một ngày vui xướngng nhất trong tuổi thơ của nàng. Chiều nay cả nhà nàng sẽ tới nhà hàng Anthony Mẹ đã mặc cho nàng chiếc váy mới màu xanh tuyệt đẹp chồng hai mẹ con kìa Cha cười rạng rỡ Tôi đang nghe cùng hai người phụ nữ đẹp nhất New Orleans. Ai cũng sẽ phải ghen tị với tôi cho mà xem Nhà hàng Anthony là tất cả những gì mà Tracy đã từng tưởng tượng Và còn hơn thế nữa Hơn nhiều, đó là nơi biên giới, tao nhã Và được trang trí tuyệt hào Với khăn trải bàn trắng toát Và những bộ đồ ăn mới sang bóng Đây hẳn là một cung điện Tracy nghĩ thầm Mình chắc hẳn các nhà vua và hoàng hậu cũng tới đây cô bé hân hoan tới độ quên cả ăn Chỉ mãi ngắm nhía những người đàn ông, đàn bà ăn mặc tuyệt đẹp Khi nào lớn lên, Tracy tự nhủ Tối nào mình cũng sẽ tới nhà hàng Anthony này Và mình sẽ đưa cả cha và mẹ cùng đi Còn không ăn à, Tracy? Mẹ nhắc Và để làm hài lòng mẹ Tracy cố nuốt vài miếng Có một cái bánh dành cho nàng Trên đó có vài ngọn nến Và khi những người phục vụ hát bài chúc mừng sinh nhật Những người khách khác quay cả lại và vỗ tay Thì Tracy cảm thấy mình như một cô công chúa Nàng nghe thấy cả tiếng chuông xe điện từ ngoài phố vọng vào Tiếng chuông déo lên rục rã Giờ ăn Ernestine Littlechef kêu lên Tracy mở tràng mắt ra Tiếng cửa đóng mở rầm rầm cả khu phòng giam Tracy nằm nguyên trên giường Cố níu kéo lấy các hình ảnh trong quá khứ Này, đến giờ ăn rồi Lola nói Chỉ nghĩ tới thức ăn nàng đã thấy lợm giọng Tôi không đói Paulita béo mập thốt lên Này cô em Thật đơn giản, họ không quan tâm tới việc cô có đói hay không đâu Tất cả phải tới phòng ăn Các tù nhân đứng xếp thành hàng, ngoài hành lang Tốt nhất là đứng dậy đi, nếu không họ sẽ quất vào mông đấy Ernestine khuyến cáo Mình không đi nổi, chỉ suy nghĩ, mình sẽ ở lại đây Các bạn tù của nàng đã rời khỏi bùng giam và đứng xếp vào hai hàng dọc. Một nữ giám thị mập, thấp, với mái tóc nhuộm vàng hoe trông thấy Tracy vẫn còn đang ở trên giường. Cô kia! Bà ta hét. Không nghe thấy chua à? Giá ngay! Tracy đáp lại. Tôi không thấy đói. Cảm ơn bà. Cho tôi xin phép. Bà giám thị trốn mắt ngạc nhiên đ đùng, đùng bước tới chỗ chaea M mày nghĩ mày là cái thá gì ở đây hả Đợi được phục vụ tại phong Trăng Lê đứng vào hàng Tàu có thể ghi sổ mày về việc này đấy Nếu còn lặp lại thì mày sẽ phải vàoà Li hiểu chưa hả nàng thực không hiểu cái gì đang diễn ra nữa Gượng nhhổm lên khỏi giường và bước ra đứng vào hàng với đám phụ nữ Cạnh nàng là người da đen cùng phòng Tại sao tôi... Cầm đi Ernestine Littlechap Dít qua khóe miệng Không nói chuyện trong hàng Họ được dẫn dọc một hành lang hẹp Ảm đạp Ngang qua hai cửa kiểm soát Tới phòng ăn lớn Kê đầy những tàn ghế gỗ Rồi xếp hàng tới bên Một chiếc bàn dài ướt át Nơi đồ ăn được đưa ra Các món ăn trong ngày thường là canh cá ngừ lõng bỗng, món đậu quả xào mềm nhũn, món sữa trắng nhạt phèo và một trong hai thứ đầu uống là cà phê nhạt hoặc nước trái cây tổng hợp. Từng muỗng thức ăn được chút vào các khay nhôm của tù nhân khi họ lần lượt đi ngang qua và những tù tự khác đứng phục vụ đằng sau cái bàn này thì luôn miệng kêu Nhanh lên nào, tiếp theo, nhanh lên nào, tiếp theo. Sau khi lấy thức ăn, Tracy đứng ngỡ ngàng, không biết là phải đi đâu. Nàng nhìn quanh tìm Ernestine Littlechef, nhưng người đàn bà da đen đã như biến mất. Tracy bước tới bên chiếc bàn mà Lola và Paterna đang ngồi ăn. Còn tới 20 người khác nữa cũng đang ngấu nghiến phần ăn của mình. Tracy nhìn ra thức ăn Và đẩy nó ra Nàng lại lợm giọng Thầy môn ói Polita với tay cầm lấy đĩa thức ăn Của Tracy Nếu cô không ăn Thì để cho tôi Lola thì khuyên Này phải ăn đi Không thì không sống nổi ở đây đâu Mình không còn muốn sống Tracy thầm tuyệt vọng Mình chỉ muốn chết đi Sao những người đàn bà này Lại có thể chấp nhận Một cuộc sống như vậy được Họ đã ở đây bao lâu không biết Vài tháng rồi Hay vài năm Nàng nghĩ tới cái phòng giam hôi thối Và cái đẹp giường đầy những giận Nà Và nàng muốn hét lên đến mức Phải nghiến chặt răng Để nó khỏi bật thành tiếng Polita đang nói Nếu họ bắt gặp cô không ăn Cô sẽ phải vào salim Chị ta nhận thấy vẻ không hiểu của Tracy Hầm giam riêng đấy mà Cô sẽ không thích nó đâu Chị ta dướng người lên phía trước Lần đầu tiên vào đây phải không? Được, tôi sẽ mách nước cho cô, cô bé Ernestine Littlechef cầm đầu ở đây Hãy xử đẹp với chị ta Và cô sẽ có lợi đấy 30 phút sau kể từ lúc vào phòng ăn, một hồi chuông gieo vang và họ đứng dậy cả. Paulita cố chụp lấy một trái đậu xót lại ở đĩa bên cạnh. Tracy đứng vào hàng sau chị ta và họ được dẫn trở lại các phòng giang. Bữa ăn thế là xong. Mới 4 giờ chiều, còn những 5 giờ đồng hồ dài rằm dặc trước khi phải đi ngủ.